Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nên là tấm gương để các em trai nói theo. Nhưng tính tình của Bách Nhiêu Nhất vừa lầm lì vừa khó bảo. Hoàn toàn áp dụng chính sách không nghe, không thấy đối với ông Đường. Tuy rằng tuất nghiệp đại học nổi tiếng, nhưng anh lại chạy đi làm một tiểu thiết xa. Ông Đường tức đến mức đau đầu, nhưng đành phải bó tay với đứa cháu Đích Tôn như thế. Thế nhưng mà ông cũng lén, cắt trong thư phòng vài cuốn sách được yên rất đẹp của anh. Cầu út nhà họ Bách, Bách Nhiêu Phạm. Là một tên tiểu tử đáng ghét. Đường Đường là sinh viên qua luật mà lại chạy đi để làm tám tử. Ông mắng anh thì anh chỉ cười cợt nhà, dùng toàn lời ngon tiếng ngọt để dụ bà Đường mặt mày rạng rỡ. Ông Đường vừa mới mở miệng định mắng thì đã bị bà Đường trừng lại, đành phải nuốt lời vào trong bụng. Tóm lại, ba người nhà họ Đường hoàn toàn đã được di chuyển trên bốc đồng của cha mẹ, không hề chịu sự khống chế của ông Đường. Chỉ có lão Tam là Bách Nhiêu Tân là khác. Thực ra ngũ quan của Bách N giống với Bạch Ôn Hải nhất ở trong những người con trai của ông. Nếu không hai vợ chồng họ Bạch cũng thật nghi ngờ anh có phải là con trai của bọn họ hay không. Anh không tỉ ứng như hai người kia, mà tính tình của anh vô cùng nghiêm túc. Từ bé sách anh đọc không phải là truyện cổ tích mà là tiểu sử của những nhân vật vĩ đại. Năm anh lên 10 thì bắt đầu đọc tuần san về thương mại. Năm anh 13 tuổi thì bắt đầu cùng tên Bạch Hải Ôn để chơi chứng khoán. Tiền vốn là tiền tiêu vặt mà anh để dành được. Phòng của anh được trang trí rất là cẩn thận tỉ mỉ, kệ sách đặt theo dọc từng tháp xếp thành các chữ cái, máy tính đặt dỡ bàn bằng gỗ thô, các loại giấy tờ được sắp xếp ngay ngắn trên đó. Ga trải giường trên chiếc giường king size được thay ba ngày một lần, trong căn phòng không có lấy một hạt bụi nào cả. Tính cách chặt chẽ cẩn thận của Bach Newton cũng thể hiện sự xung mẫu của anh, mái tóc đen cắt tỉa gọn gàng nhưng không lỗi thời, tùy tiện lên cũng có thể độ trở thành một kiểu tóc đẹp. Mack Newton có thói quen để nhà thiết kế cố định sửa tóc cho mình nửa năm một lần. Lúc mặc tây trang anh có thói quen vuốt tóc ra sau để lộ ra cái trán đầy đặn và ngũ quan trẻ đẹp lịch sự. Anh có một đôi lông mày rậm, dưới hàng lông mi là một đôi mắt phượng. Thoạt nhìn màu mắt là màu đen nhưng nhìn kỹ sẽ thấy là màu lam đậm, nói chính là được di truyền từ Bạch Hải Ôn. Nghe nói tổ tiên của nhà họ Bạch mang dòng máu của người Hà Lan. Trong bốn người con Chỉ có Bách Nghiêu Tân được duy trìm điểm này. Đây cũng là máu mắt rất hiếm. Nên vợ chồng nhà họ Bách mới có thể khẳng định chắc chắn anh là con trai của mình. Vẻ mặt của Bách Nghiêu Tân luôn luôn bình thẳng. Hoàn toàn cắt hẳn với những người nói gió là có mưa trong nhà. Tính cách của anh vẫn luôn là bình thẳng, không có biến động gì quá lớn. Người ta thường nói trong nhà luôn có một đứa trẻ bị coi nhẹ. Mà Bách Nghiêu Tân chính là như thế. Không phải hai vợ chồng nhà họ Bách không quan tâm tới Bách Nghiêu Tân mà anh luôn chăm sóc mình rất tốt. Anh đã quen làm mọi việc theo kế hoạch của mình, mỗi giây mỗi phút đều nhớ rõ ràng rành mạch, không cho phép bất cứ điều gì gây chậm trễ đến. Kế hoạch cuộc đời anh chính là 10 tuổi tốt nghiệp tiểu học, 13 tuổi học cao trung, 17 tuổi tốt nghiệp đại học, 20 tuổi thì lấy ba bằng tiến sĩ toán học, kinh tế, quản trị. Hơn nữa, còn nhận chức CEO của tập đoàn Đường Thị trong ngày tròn 20 tuổi. Tuy ông Đường vẫn là chủ tịch tập đoàn là người có quyền lực cao nhất. Nhưng từ khi ông ủy quyền cho Bách Nhiêu Tân, thì liền mặc kệ mọi chuyện, yên tâm giao đường thị lại cho cháu ngoại. Ông Đường vô cùng hài lòng với đứa cháu ngoại Bách Nhiêu Tân này. Có thể nói, anh là do ông một tay nuôi lớn. Lúc phát hiện ra anh có thiên phố trong kinh doanh, thì ông Đường càng mừng như điên. Cuối cùng đã có người kế nghiệp, cơ nghiệp của nhà họ Đường rồi. Mà Bách Nhiêu Tân cũng không phụ sự kỳ vọng của ông Đường. Lúc anh tiếp nhận đường thị có người chế có thành viên hội đồng quản trị, cái giá lên mặt, ỷ vào tư cách và sự từng trải mà định chèn ép chàng trai trẻ vừa nhận chức này. Nhưng bọn họ không ngờ rằng, thủ đoạn của anh lại còn tàn nhẫn hơn họ. Anh không quan tâm tới người bất mãn với mình, mà kiến cho người ta xin về hưu nan. Với người chỉ biết lĩnh lương mà không biết làm việc, dù có chức vị cao như thế nào thì cũng cho cấp một khoản tiền rồi đá ra khỏi đường thị. Vừa nhận chức, Bạch Nghiêu Tân đã nói, sau khi bước qua cánh cửa đường thị, Thì không xét tới bằng cấp Tư cách và sự tường trải Chỉ cần anh ta có bản lĩnh Không có bản lĩnh thì dù bằng cấp cao tới đâu Lý lịch tốt như thế nào Cũng không thể được ở lại Anh mỗi người làm việc chân chính Chứ không phải là sau gặp đục quét đường thị Không phục anh Anh cũng không miễn cưỡng Hoan nghênh rời đi Cách làm hoàn toàn không nề mặt ai này Đã khiến đội bộ đường thị rối lạnh Không phải là không có người tố cáo với ông Thường Mà là ông đã sớm dẫn về trên đi du lịch Biểu thị rõ ràng rằng người có quyết định ở trường thị chỉ có Bạch Nghiêu Tân. Bạch Nghiêu Tân đá vài cán bộ cao cấp tiếng tham công tốt đi, đề bạt vài nhân viên cấp thấp lên, cuối cùng xong có ai dám hẹn. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net